Các bạn đang nghe tại đọc audio .net. Tại phía nhà nghỉ Thấy khách quen đã trở lại Ông chủ tự kể nói Hai cậu đến đây à Dạ sáng bọn cháu tính về rồi Mà lại có chút việc nên ở lại Được chủ cho cháu thuê thêm hai ngày Long nói Được, chiều khóa phòng đây Hai cậu lên nghỉ ngơi đi Có cần giấy gì không à Thôi quen mà Nhìn lấy chìa khóa phòng Từ tay ông chủ nhà nghỉ Cả hai bước lên phòng Mày đúng là hấp tấp Muốn lấy những kỷ vật này về Sao không dùng cách khác Lại đi đem nguyên câu chuyện của mình ra nói Bà nó chẳng phải đã đau lòng lắm rồi sao Được lên tiếng Mày nghĩ còn cách nào khác à Chả nhẽ mày cứ nhận mình là bạn của con gái bà ta Sau đó thì đòi mang những món đồ kỷ vật này đi Mẹ Kiểu gì chả có cách Cách đéo gì nữa Tao không biết nhưng mà những món đồ đó Đang nằm ở đây rồi Bây giờ mày nghĩ sẽ làm gì với đống đồ này Ngồi suy nghĩ một lát Rồi Long nói Bây giờ mày sẽ đi kiếm quán điện thoại nào, rồi kiếm bằng được cái sạc điện thoại Nokia về đây và cả cái laptop nữa để thử xem có lên gì không. Còn để tao ở đây xem xét cách mở cuốn nhật ký. Đâu, để tao xem chân sạc xem nào. Lấy tay cầm chiếc điện thoại và chiếc laptop trên tay, Đức nhìn kỹ một vòng. Ok, vậy mày ngồi đây đi, tao ra vài quán xem thử. Ừ, đi nhanh rồi về. Sau đó thì Đức mở cửa phòng đi xuống, còn Long lúc này thì đang cầm trên tay cuốn nhật ký miệng lẩm bẩm làm sao để mở được cuốn nhật ký này nhỉ? một hai ba bốn ba bốn năm sáu không chín tám bảy lòng cố bấm những dãy số mong sao mở được cuốn nhật ký nhưng đều bất khả thi. ơi thôi đưa thằng Đức về xem cái điện thoại với chiếc laptop có lên không? Long nói là mập một mình. trong lúc này thì Đức đang loay hoay đi vào vài quán điện thoại với sửa chữa máy tính để tìm mua dây sạc vì đợi khá lâu. Nên phải mất chừng gần một tiếng đồng hồ Thì mới quay trở lại Mẹ Kiếm được cái sợi dây sạc khổ như chó Thế Đức mở cửa Long nói Sao cơ Có mua được không Ném hai sợi dây sạc về phía của Long Với vẻ mặt tức tối Đức nói Đây Của nhà ông đây Mẹ nó Đi bàn nhậu quán Mấy thằng nó kêu 2019 rồi Mà còn sai cái điện thoại Đời tống đấy hả em Mà cay đéo chịu được Nghe Đức nói vậy thì khiến Long cũng phì cười Thôi lại đây Nghiên cứu mở cuốn nhật ký này với tao xem nào Thì cứ như vậy mà mở ra chứ còn gì Nhưng nó có mã số Cuốn sổ bằng giấy thôi chứ có phải là Bằng sắt bằng đá đâu Cứ thế giật là nó ra Thế thôi mà mày cũng hỏi à Mày có nhớ khi ở nhà cô ta tao đã nói rằng sẽ trả lại nguyên vẹn mọi thứ không Vậy thôi Mày cắm sạc vào đi Cái đồ đời tống này có lên Với tay cắm hai cái sạc và ủ điện Long và đức ngồi chờ đợi 15 phút, 30 phút Rồi cả tiếng trôi qua Cái chiếc laptop và điện thoại màn hình vẫn đen xì Hẩm hực Long đứng dậy tiến về phía ban công Chìm đều thuốc Long thở dài Mẹ nó Đổ đến tận tay rồi mà không làm ăn được gì Lúc này trong phòng Đức đang cầm sợi dây chuyền Vì khi nãy Long có vứt chung vào trong chiếc ba lô Ngắm nhìn sợi dây chuyền kỹ một lượt Rồi bỗng nhiên Đức hét lên Long, Long, lại đây tôi bảo thấy thằng bạn gọi tên mình vẻ vui sướng Long quăng ngay đều thuốc rồi đi vào Sao? Mày tìm được thứ gì à? có thể là mật mã cuốn sổ đâu đâu mật mã là gì long hỏi đức với vẻ mặt vui sướng đáp sợi dây chuyền sang cho long đức nói mày nhìn kỹ vào viên đá đi nhận lấy sợi dây chuyền long đưa lên nhìn thì không thấy điều gì định quay sang hỏi thì đức nói cần nữa vào sát vào mắt mày ấy nghe lời đức long đưa sát sợi dây chuyền tới mắt quả thật là phía dưới mặt đá này có gì đó đưa gần thêm một chút nữa long nói lớn q l hai sáu không chín bỏ sợi dây truyền xuống long với tay lấy cuốn nhật ký hai sáu không chín tạch cuốn nhật ký được mở ra nhảy sang ngay phía long cả hai cùng đón chờ một điều gì đó từ cuốn nhật ký nhưng cái đéo gì nữa đây đức nói lớn bên trong cuốn nhật ký chỉ là những dãy số hai bốn ba sáu một sáu hai sáu một hai ba chín một sáu ba bốn hai sáu hai bốn ba bảy một hai một tám 3-8-2-8-3-4 Lật tiếp các trang tiếp theo nhưng mọi thứ đều được ghi như vậy. Mẹ kiếp, con nhỏ này nói viết nhật ký bằng cốt à? Được nói tiếp. Nhìn vào cuốn nhật ký toàn số là số, lòng im lặng suy nghĩ. Không biết cô ta muốn nói điều gì nhỉ? Vậy là bây giờ cả hai chỉ còn biết trông chờ vào chiếc laptop và chiếc điện thoại xem có thể tìm kiếm thêm được điều gì đó hay không. Trong một khuê nhà hai tầng tại Sài Gòn lúc này, một chàng trai độ hai mươi tám tuổi bỗng hét lên rồi tỉnh giấc thử khiến hắn ta tỉnh giấc chính là hắn đã mơ thấy cái chết dành cho mình nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio net